chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Si Phúng Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 45 của câu chuyện Cuộc Trời Đến Từ Địa Ngục và tiếp theo đây thì Phúc Cường xin gửi đến mọi người tập 46 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người nhớ like và chia sẻ cho Phúc Cường nhé. Và nếu như chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký và nhấn vào biểu tượng trước chuông để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có video mới. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Địa điểm đến của họ là nơi ở cũ của Vương Đại Long, phố Cây Đình, nổi tiếng thành Tây. Đây là một khu nhà cũ danh nát, nhìn mà có cảm giác như lùng này sắp đổ tới nơi. Thường thì chủ nhà sẽ không trú tại đây, mà chỉ có người đi thuê không dư giả. Môi trường và an ninh ở đây vô cùng tệ. Nhưng cũng vì vậy mà tiền thuê rất rẻ. Hầu hết người ở là công nhân ở nơi khác đổ về. Những người này đều sống khổ sống sợ. Đầu tắt mặt tối bên ngoài cả ngày. Căn nhà này với họ cũng chỉ là nơi đặt nâng ngủ mà thôi. Có rất nhiều người rời nhà từ sáng sớm, tới tối mịt mới trở về nhà. Dù hiện giờ đã ban ngày, nhưng ngoài đường cũng không quay qua lại. Chỉ có chuột cống là nhiều. Bọn họ đỗ lại trước của một căn nhà cũ nát lụp sụp. mọi người cùng xuống xe trước, đường cổ và bạch thiên chia nhau ra lưu lại hai bên ghế sau. vương đại long và dư tô thì tiến về phía chiếc xe của phong đình, mang hai chiếc áo khoác dài ra. cũng cùng lúc đó, đường cổ cong mình mỉm cười thân thiện với quách diệu, đang bị còng ngoặt tay ra phía sau lưng, rồi đường cổ tôm lấy cổ áo quách diệu lôi thẳng về phía trước, phủ chiếc áo khoác dư tô đưa lên mình của quách diệu, rồi vác anh ta lên. vương đại long đi trước mở cửa. bạch thiên đứng phía sau cõng lưu hạnh cũng bám theo vương đại long lên nhà phong đình không đi theo họ anh đỗ xe trong một bãi đậu rồi mới trở lại xử lý chiếc ô tô của lưu hạnh quách rượu dư tô lên tầng trên cầu thang trần hẹp u ám dẫn từ tầng dưới lên trên lần đầu cô nhìn thấy nơi ở cũ của vương đại long vì vắng người ở đã lâu nên căn phòng phủ sáng một bụi tầng lúc họ mở cửa có hai con chuột rít kêu chít chít rồi tháo chạy vào bếp. Dù đồ dùng trong nhà cũng chẳng phải cũ lắm, nhưng đã bỏ lâu không dùng một thời gian nên khá khó coi. Vương Đạo Long cười hì hì nói: "Ngại quá, nhà ở đây toàn vậy đấy. Mọi người ngồi đi." Dư Tô nhìn chiếc sofa dày bụi, bảo Bạch Thiên nắm lưu hạnh xuống. Đường Cồ thì nắm thằng quách diều xuống nền đất, nghe bình lên một tiếng. Quách diều khẽ hừ một tiếng, đôi mắt sắc lẹm như dao. Nhìn các người chơi trong phòng. Không ai buồn nói lời thừa vanh ta cả. Dư Tô và Bạch Thiên lập tức rút điện thoại. Lấy ghế, đập nát, rồi ngập trong nước. Xong xuôi, đường cổ cúi đầu xé băng dính trên miệng Lưu Hạnh. Dư Tô hát cho cô ta một bát nước lạnh, khiến Lưu Hạnh tỉnh ngay tức khắc. Cô ta đã bị đường cổ đánh bất tỉnh từ lúc lên xe. Vừa tỉnh dậy, khiến cô ta có phần mơ màng, Thấy rõ bốn người đứng trước mặt. Lưu Hạnh trợn tròn mắt Định bật dậy Nhưng lại phát hiện tay mình đã bị trói chặt phía sau lưng Đường cổ hiếp mắt cười nói với cô ta Đừng sợ Chúng tôi chỉ đập vỡ điện thoại của hai người thôi Gần cơ trên mặt Lưu Hạnh co giật giật Cô ta hét to Các người đuộc kiểu gì vậy Trong đó có ứng dụng của tôi đấy Cô diễn không đàn rồi Chiếc điện thoại đó đã có ứng dụng Nhưng không sao Đường cổ cười nói Dù sao lần tới, hai người không kìm nhận nhiệm vụ, thì cũng chết như thường thôi. Lưu Hạnh biến sắc, đột nhiên cất thương hỏi. Anh có vài người trong điện thoại không? Giọng nói của đường cổ rất quen. Cô ta vẫn nhớ khi nãy, người này còn bảo anh ta đang ở nhà mình. Đường cổ a một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Là tôi, lúc nãy tôi đưa cô đấy. gương mặt của Lưu Hạnh vặn vẹo tới biến dạng. Đường cổ vẫn nói tiếp. Dù đúng là có người tới nhà mẹ cô thật, nhưng những công dân của tuân thủ pháp luật như chúng tôi không dám quá đáng đâu. Chỉ là mất điện thoại của mẹ cô, rồi cho người trông chừng không cho bà ấy ra ngoài trong ngày hôm nay thôi. Còn về phần giọng nói nghe được, bọn tôi đã mời một người có sở trường mô phỏng giọng nói của người khác, thu âm hộ, rồi lại chỉnh sửa đôi chút. Không dám đảm bảo chính xác trăm phần trăm, nhưng ít ra cũng lừa được cô, nhỉ? vì phẫn nộ mà cơ thể lưu hạnh run lên bần bật. Đáy mắt đường cổ lộ rõ ý cười, rồi lại thở dài. Đang nhiên đang lành thì không chịu, cứ thích tìm được chết cơ. Lưu hạnh bắt đầu van xin. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không biết tự lượng sức mình. Xin xin b... mấy mấy người hãy tha cho chúng tôi đi. Chúng, chúng tôi xin thề sẽ không tới gây chuyện nữa. Ồ nhớ hai người lơ lọng thì sao? Vương đại lòng nói. Tìm điện thoại của hai người cũng chẳng khó gì. Không nói cũng không sao. Đường cổ tiếp tục dở cho. Hay là ai tiết lộ vị trí điện thoại của đối phương trước thì tôi sẽ thả người này ra. Thế nào? Bạch Thiên ngồi xuống bên cạnh Quách Diều, xế bằng dính trên miệng anh ta xuống. Quách Diều thờ hồn hệt, lạnh giọng. Đừng nói. Ánh mắt Lưu Hạnh lộ rõ về do dự. giờ lát sau cô ta mới nói. Chúng tôi giấu điện thoại chung một chỗ. Nếu mà nói nơi giấu ra thì sẽ lộ cả hai. Vậy mấy người có thể đảm bảo sẽ chỉ lấy điện thoại quanh ta thôi không? Đường cổ hiếm mắt cười. Đương nhiên, tôi nói luôn giữ lời. Điện thoại được giấu trong phòng 307, nhà khách Vạn Hâm, dưới nệm giường. Thề phòng được đặt ở trong phòng 613, khách sạn Lệ Hòa. thẻ phòng khách sạn Lệ Hòa giấu trong chiếc ghế lái của xe ô tô bà nãy. Trước khi Lưu Hạnh kịp nói, thì Quách Diều đã cướp lời phun sạch. Lưu Hạnh kinh hoàng nhìn anh ta, còn chưa kịp nói, thì Quách Diều đã thô tiếp. Màn chơi lần trước đã kết thúc rồi. Bọn tôi không nên báo thù các người trong hiện thực. Đó là lỗi của chúng tôi. Về sau tôi sẽ không ôm lòng hận thù các người nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải làm vậy. Các người đều lấy điện thoại đi. Chiếc của cô ta có màu trắng. Dư tôi lập tức gọi cho phòng đình. Phong Đình đang lái xe của hai người kia mang bỏ đi. Sau khi nhận điện thoại xong, anh ta tìm được một tấm thẻ trong phòng ở ghế lái. Phong Đình trở lại phố Cây Đinh cùng với sư tô tới khách sạn Quách Diệu để cập tới. Hai người này giấu đồ rất kỹ. Sau khi tới thành phố này, bọn họ thuê hai căn phòng. Một để giấu điện thoại, một để ở. Rồi để thẻ mở cửa của căn phòng giấu điện thoại ở trong phòng ở. Còn thẻ ở phòng thì nhét sau ghế lái. Nếu thật sự phải tự tìm Thì sẽ mất rất nhiều công sức Tìm được hai chiếc điện thoại rồi Dương Tô bèn gọi điện báo cho đường cổ nghe qua điện thoại Thì có vẻ đường cổ bước ra khỏi phòng mới trả lời Phá hỏng cả hai chiếc đi Nhổ cỏ và nhổ tận gốc Sao anh bảo anh chưa từng luôn lời Đường cổ nói Người hứa là chúng ta Đâu phải là Phong Đình Bảo Phong Đình ra tay đi Thế nào cô không nữa chỉ cần một trong hai người họ sống thì bố mẹ em trai cô và cả chúng ta nữa đều sẽ mãi mãi không thể an toàn dư tô ngắt máy tiếp thì lấy hai điện thoại từ tay phòng đình rồi đích thân đập nát cả hai nếu phải làm người xấu thì phải tự làm những người khách trong hội bị cô kéo vào đến phòng đình cũng vì tiến vào mặt chơi nên cũng mới bị liên lụy không thể để họ làm hết việc xấu được Quách Diều và Lưu Hạnh bị giữ ở phố Cây Đình một đêm. Dư Tô và Phong Đình, Vương Đại Long trở về trung cư, để Bạch Thiên và Đường Cổ ở lại trong con hai kẻ kia. Ngày hôm sau, Dư Tô và Hồng Hóa trở lại. Đợi đúng hai mười ba tiếng rưỡi sau khi điện thoại bị phá hủy, cô mới cho hai kẻ này ra ngoài rồi lái xe tạo họ trên đường phố sầm uất. Dư Tô cúi đầu nhìn đồng hồ, nói Còn hai phút nữa đường Cô và bạch thiên đưa mắt nhìn nhau cúi đầu cởi chói cho bọn họ sau 24 tiếng đồng hồ sự phẫn nộ của quách diều và lưu hạnh đã biến thành đờ đẫn trên lặng từ lâu giờ được cởi trói bọn họ cũng chẳng còn ý phản kháng trong biểu hiện của bọn họ các người chơi dám chắc hai chiếc điện thoại của mình đã phá hủy có cả đặt ứng dụng còn chưa tới 2 phút quách diều và lưu hạnh không đủ thời gian cướp đoạt id của người khác vậy nên Họ chết là cái chắc. 30 giây cuối cùng. Dư tô nhìn kim chỉ trên đồng hồ cất tiếng. Vừa dứt lời, đường cổ và Bạch Thiên đã mở cửa xe hai bên, kéo Quách Diều và lưu Hạnh xuống. Xung quanh người qua kẻ lại, dường như cũng chẳng ai chú ý đến bọn họ. Dư tô nhìn chằm chằm cây kim đang không ngừng nhích từng chút một. Kết thúc 30 giây cuối cùng. Lúc chiếc kim đồng hồ chạy tới điểm cuối, Về mặt của Quách Diều và Lưu Hạnh cũng cứng đờ cùng lao ra đường cái đang nượm nượp xe cổ. Một chiếc xe tông thẳng vào hai người. Tốc độ xe chạy trên con phố sầm út này không quá nhanh, nhưng bọn họ vẫn bị xe đầm ngã nhào xuống đất. Sau đó chiếc xe lại chạy lên thêm một đoạn nữa, trong sự kinh hoàng của tài xế. Xe đằng sau phanh không kịp, mà tiếp tục nghiến lên. Tốc độ này không đủ để mất mạng, nhưng dòng xe lại khéo thế nào? Mà cứ chèn đúng ngay đầu của bọn họ. Dư Tô rời mắt không nỡ nhìn. Chuyện về Quách Diều và Lưu Hạnh kết thúc ở đây. Dư Tô nhắn tin cho Tào Linh, bày tỏ sự cảm kích. Ngoại trừ cảm ơn ra, cuối tình nhắn Dư Tô còn hỏi một câu. Cô cần giúp gì không? Nửa tiếng sau Tào Linh mới đáp hai chữ. Không cần. Bố mẹ Dư Tô lưu lại hơn mười ngày. Vì lo việc nhà nên xong cũng trở về. trước khi xuất phát, lúc ngoài chạm xe, bà gọi cho Phong Đình lại một mình. Không biết nói gì, bà Phong Đình cô nén cười quay sang nước Dư Tô. Sau khi bố mẹ Dư Tô đi rồi, anh ta mới nói. Mẹ cô khen cô với tôi đấy. Mặt Dư Tô lạnh tanh. "Không, tôi không muốn nghe." "Bà bảo cô cái gì cũng tốt." Phong Đình nói. Dư Tô nín thinh. Chưa là hay xấu hổ, không dám chủ động Phong Đình hạ giọng rồi cười Dư tổ tiếp tục giữ vẻ mặt tình bơ. Tôi là người đẹp thẹn thùng đấy Phong Đình vỗ đầu cô thở dài Đồ ngốc Hôm nay lại quên đeo kính à Dư tổ nghiến răng Phải nhìn đám đông Những người đàn ông xấu xí mấy người Tôi chẳng buồn đeo kính Đi thôi chúng ta về nhà Phong Đình bước theo Chậm chậm nói Mẹ cô còn bảo tôi phải chủ động đấy Dư tô chợt vấp phải một hòn đá Cô lao về phía trước một bước Xuyên nữa thì ngã nhào xuống đất Cô chậm chậm quay đầu nhìn Phong Đình như quái vật Mẹ tôi điên rồi à? Phong Đình nói Đi thôi, về nhà Cuộc sống của cả hội Lại về với vẻ yên bình ngày xưa Phong Đình cũng thực sự tham gia Tất cả nhiệm vụ của các người trong hội Vì có một người đồng đội Có thực lực theo cùng Nên quá trình thực hiện nhiệm vụ của mọi người Cho nên nhẹ nhàng hơn nhiều Màn chơi thứ 9 của Dư Tô Cũng được hoàn thành dễ dàng hơn Hơn nữa Cô cũng may mắn Không chạm mặt quá nhân nào Cố tình tăng độ khó nhiệm vụ Tiếp theo Mọi người trong hội sẽ phải đối mặt Tới màn chơi thứ 10 Màn chơi của Bạch Thiên Vương Đại Long Và Hồng Hóa đến sớm hơn Dư Tô đôi chút Phong Đình cùng bọn họ làm nhiệm vụ Xong xuôi cả ba đều nhận được Đạo cụ đặc biệt Đạo cụ này không có tên, có lẽ cũng do hình dạng thứ này sẽ biến đổi theo như tâm nguyện của người sử dụng. Đó chính là màn xương đen ngô bằng sử dụng trong trò chơi bút tiên. về sau bị phong đỉnh đoạt mất? Ba người đã hoàn thành 10 màn chơi đều đạt được món đạo cụ này, cũng đều có ba lần sử dụng. Tiếp theo sẽ đến lượt sư tô và đường cổ tham gia trò chơi. Số lượng nhiệm vụ của hai người tương đương nhau. Bọn họ sẽ tiến hành trò chơi cùng lúc, nhưng chưa biết liệu có trùng hàn chơi với nhau không. Vì vậy hai người đã lập hai đội khác nhau trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Dư tổ vẫn cùng một nhóm với phong đình còn đường cổ lại khá hợp tính Bạch Thiên, nên Bạch Thiên cũng đi theo anh ta thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ở chung, đường cổ đã hoàn toàn đạt được sự tin tưởng của mọi người. Hiện giờ thấy anh ta đi cùng Bạch Thiên, các người chơi cũng không quá lo lắng. Màn chơi số 10 xuất hiện trên điện thoại của Dư Tô và Đường Cổ. Qua thực màn chơi của họ không trùng nhau. Dư Tô mới Phong Đình gia nhập đội. Đường Cổ thì mời Bạch Thiên. Đồng hồ đếm ngược kết thúc thì bốn người cũng bị kéo vào nhiệm vụ. Màn chơi của Dư Tô có tên, kịch bản mưu Sát. Cái tên này khiến người ta không thể đoán ngay được thể loại nhiệm vụ là gì. Sau khi cảnh tượng trước mắt biến đổi hoàn toàn, rất nhanh thôi, Dư Tô đã thấy rõ mình và Phong Đình. đang đứng trước một tòa lâu đài xa hoa. bọn họ không ở trong lâu đài mà đứng trên con đường dẫn vào cổng. Hai bên đường và xung quanh lâu đài cây cối cao rộng. Tòa lâu đài như được cây lá bao kín lấy. Con đường dư tô đang đứng thẳng tắp, không mấy rộng rãi. Xung quanh cô còn có vài người khác. Tính thêm cả dư tô, thì hiện giờ ở đây có tám người. Những người khác cũng đều đang quay đầu quan sát tình cảnh xung quanh như dư tô. Đúng lúc này, cánh cửa sắt nặng trịch trước tòa lâu đài bỗng chầm chậm hé mở. Các người chơi không kịp nói gì, chỉ im lặng quan sát cánh cửa đang bật mở. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông tóc hoa dầm lớn tuổi đã bước khỏi tòa lâu đài. mỉm cười nhìn bọn họ rồi cất lời. Các vị là người giúp việc, ông chủ chọn phải không? Để tôi xem xem, ai tới nhận chức quản gia thay tôi đây? Đôi mắt mở đục của ông ta. Lướt qua các người trên một lượt. Cuối cùng thì dừng lại trên một người đàn ông trông rất lịch sự. Ông ta hiếp mắt, mỉm cười. Được rồi, mọi người cứ vào nhà chỗ đi đã, rồi nói xong. Nói xong, ông bèn nghiêng người mời các người chơi tiến vào nhà. Các người chơi đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt tiến về phía tòa lâu đài. Đám người lặng lẽ bước đi, vượt qua con đường dài hẹp, lát đá mới đến được cổng lâu đài. Sau khi mọi người đã vào hết, người đàn ông lớn tuổi đang quay lại, nói Mời các vị ngồi chờ trong lát, tôi sẽ lên gác báo cho ông chủ Người này rời đi rồi, trong đại sành chỉ còn lại 8 người chơi Lúc này, một người phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi hạ giọng, Trông có vẻ NPC kia là quản gia của tòa lâu đài này Khi nãy ông ấy bảo, chúng ta là người giúp việc mới Trong đó còn có một người tới thay chức quản gia tiêu đề màn chơi của chúng ta lại là kịch bản mưu sát nếu tôi đoán không nhầm thì rất có thể chủ nhân của tòa lâu đài này đã bị giết rồi hoặc là sắp bị giết điều bà ta nói cũng là điều mọi người ở đây đều đoán các người chơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với bà người đàn ông nhã nhặn khi nãy được quản gia để ý đầy cặp kính trên sông mũi nói mọi người tự giới thiệu đi ít ra cũng phải có tên để gọi nhau cho dễ chứ tôi là sư văn một người phụ nữ tóc xoăn tầm tuổi dư tôn nghiêng đầu mỉm cười nói tôi không có hứng thú với những tên của người khác tôi chỉ muốn biết tên của anh thôi dư tôn nhỏ mắt thấy cô ta bắn cho phong đình một cái nhìn hớp hồn mọi người lập tức im lặng sư văn khẽ hò nói Đây là trò chơi chết người không phải làm ra Để cho cô đi tán tình người ta đâu Nhưng cũng không thể không công nhận Người phụ nữ này xinh đẹp vô cùng Không hề kém cạnh So với các ngôi sao Sắc nước hương trời khác Sư văn vừa dứt lời Cặp môi đỏ của cô ta đã nhếch lên Tay cho anh ta Nếu người tôi tán tình là anh thì sao chứ Mặt sư văn lập tức đỏ lựng Người phụ nữ hơn 40 tuổi Lường cô gái này cất lời Cô muốn cầu trai đợi rời khỏi đây, tùy cô thích, một ngày đi với mấy cậu cũng được. Nhưng đây là trò chơi che chóc. tôi không muốn bị liên lụy bởi người như cô đâu. Một người đàn ông cơ bắp quần cuộn bật cười nói, "Đây có lẽ là màn chơi số 10 của tất cả những người ở đây. Sau khi kết thúc, chúng ta đều sẽ được thẳng đạo cụ đặc biệt. Vậy bác gái à, bác thế một người phụ nữ có thể sống tới giờ này, thực sự có thể liên lụy tới bác sao?" Người phụ nữ trung niên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta lạnh giọng Có phải hai người là đồng đội không đây? Nếu không sao cậu lại nhảy ra đỡ lời cho cô ta chứ? Người đàn ông cơ bắp nhớ mạnh Bảo tôi muốn làm đồng đội của người đàn này thì đúng hơn đấy Nếu cô ấy không chê thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ cho cô ấy phương thức liên lạc Nói xong người này quay sang nhìn cô gái nọ Nhưng ánh mắt cô ta Vẫn cứ dính chặt trên người Phong Đình Còn thướt tha bước tới bên cạnh anh ấy Anh đẹp trai Tôi tên Liễu Hương Tên anh là gì đấy? Muốn làm đồng đội của tôi không Vừa nói Cô ta vừa vươn cánh tay nhỏ mạch khảnh Chạm vào vai Phong Đình Phong Đình né sang một bên Nói với bàn mặt lạnh tanh Cô xấu lòng tôi sợ Tránh xa tôi ra Liễu Hương cầm nín Mọi người cũng không biết phải nói gì có phải anh hiểu nhầm nghĩa của từ xấu không? Lúc này quản gia bước từ cầu thang xuống, đi trước quản gia là một ông già đầu tóc bạc phơ. Ông già này mặc trên mình bộ trang phục quý tộc, được cắt may tinh tế, tay chống gậy, đi đứng rất chậm chạp, thể trạng không được khỏe khoắn như vị quản gia đứng sau. Ông ta bước xuống tầng, chậm chậm ngồi xuống sofa, rồi mới ngước mắt nhìn các người chơi. gương mặt in đề nếp nhăn và những đốm đồi mồi của ông ta hiện lên nét cười nhàn nhạt, nhạt. ông trò người đàn ông lịch thiệp tên sư văn nói quản gia đây chính là cậu trai tới thay vị trường đấy ông nhìn xem thế nào ánh mắt của vị quản gia già lướt tới bên sư văn ông khẽ gật đầu ông chủ cậu ấy khờ hờn lão già chân tay bùn rụt như tôi nhiều lắm chủ nhà bật cười ha ha Cười đến ho khủng khủng. Vị quản gia này thế vậy, vội cúi đầu vỗ lưng cho ông. chủ nhà nói với quản gia mới sư văn. Từ sau, cậu phụ trách quản lý những người làm mới. Ông ta chỉ người phụ nữ trung niên. Hộ lý mới. Rồi lại chỉ một người đàn ông trung niên đang cười khỉ. Đầu bếp. Một cô gái buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu, được phân chức làm vườn. Người đàn ông cơ bắp Nói giúp cô gái xinh đẹp khi nãy, có thân phận là bảo vệ. Còn cô Liễu Hương đẹp tuyệt kia là thợ may. Phong Đình là bác sĩ, chịu trách nhiệm khám chữa cho vị chủ nhân đúng tuổi kia, mỗi khi phát bệnh. Cuối cùng, vai diễn của Dư Tô là Lao Công. Lúc nghe đến đây, Dư Tô không nén nổi mà phải oán thầm. màn trên này không tử tế với cô chút nào. Chỉ nhìn vai diễn thôi, cũng biết cô sẽ là người mệt nhất, bẩn thỉu nhất. Sau khi vài diễn của các người chơi đã được chủ nhà tiết lộ hết, ông nói Ông quản gia, tôi phải ra ngoài một chuyến Khi về tôi hy vọng các người làm mới đều đã thích ứng với công việc của mình Dù sao, sáng mai ông và những người làm cũ đều phải rời khỏi đây rồi Đỗ buồn nhàn nhạt, nhạt, thoáng lướt qua gương mặt của người quản gia Một lúc sau ông mới đáp Vâng ạ Sau khi đưa ông chủ rời khỏi toàn lâu đài Người quản gia già trở lại, bắt đầu giới thiệu kỹ càng công việc cho các người chơi, rồi phân phòng riêng cho họ. Phòng người làm nối liền với nhau thành một dãy. Trừ chỗ ở của quản gia và hộ lý, thì ở gần phòng ngủ chính ra, thì tất cả những người chơi khác đều ở cùng một tầng lầu. Sau khi đưa người chơi tới phòng riêng, quản gia dặn dò họ sắp xếp hành lý của mình trước, rồi nửa tiếng sau xuống tập trung dưới phòng khách. Đúng khoảnh khắc dư tô vừa đẩy cửa phòng mình, tới quần trống trơn của cô trần nặng xuống. Gần như cùng lúc đó, cô nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai bên hành lang là sáu căn phòng riêng. Các người chơi đều đang đứng trước cửa phòng mình, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào. Sáu tiếng chuông đồng thời cùng vang lên. Bước chân của dư tô khựng lại, cô cùng những người chơi khác cùng dừng lại trước cửa, rút điện thoại ra. Nhưng lúc họ rút được điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì đều lập tức có chung một chuỗi hành động. Tức tốc mở cửa, tiến vào phòng rồi lại đóng sập cửa lại. Dòng thông báo trên điện thoại là Nhắc nhở, mỗi người chơi trong nhiệm vụ lần này đều có kịch bản riêng. Hãy bảo vệ kịch bản của mình. Mỗi người phải gánh lấy trách nhiệm của mình. Đóng cửa phòng xong, rất nhanh sau đó điện thoại của cô đã hiện lên bản mô tả nhiệm vụ. đây là kịch bản miêu sát của nhân vật lao công. Dư Tô đọc kịch bản cẩn thận, hàng mày dần nhăn lại, Sam sóng cùng ngẩng đầu, vẻ mặt nặng nề quan sát căn phòng mình đang đứng. Căn phòng này đầy đồ đạc, nhưng lại không hề có hành lý để sắp xếp. Theo như kịch bản, thì đây đều là đồ của vai diễn lao công. Nửa tiếng sau, đám người chơi xuống tập trung tại đại sảnh, chẳng một ai nhắc đến chuyện nhiệm vụ nữa. Quản gia dặn dò cẩn thận công việc riêng của từng người, rồi dắt họ đi một vòng quanh lâu đài cho quen. Lúc tới phòng ngủ chính trên tầng 2, sư văn cất tiếng hỏi. Bác quản gia, tòa lâu đài to như vậy, mà chỉ có mình ông chủ thôi sao? Quản gia hiếm mắt cười đáp. Ông chủ không có con, chỉ có mấy người thân thích không ra gì, đã lâu không còn quen lại với nhau. Về sau từ từ mọi người sẽ biết. Phong đình hỏi. Vậy cho bọn cháu hỏi tại sao bác lại thôi việc vậy. Nghe ý ông chủ có vẻ những người làm khác ở đây cũng sẽ bị bỏ đi. Nét cười trên gương mặt của quản gia nhạt đi phần nào. Sau phút chốc trầm lặng, ông mới đáp lời. Ông chủ là người tốt. Bác đã ở bên ông ấy rất lâu rồi. Giờ bác thì đã già, không làm nổi nữa. Chỉ đành để cho người trẻ tuổi như các cháu tới thay thôi. Các người chưa lần lượt đặt ra các câu hỏi. quản gia cũng đáp lại từng câu một. Sau chừng hơn một tiếng đồng hồ, cũng tới khoảng thời gian làm việc của các người chơi. Việc của hộ lý là chăm sóc trong chủ. Giờ ông không ở đây, đương nhiên hộ lý chẳng có việc gì làm. Cũng vì vậy, mà bà ta được quản gia điều xuống bếp phụ giúp việc nấu nướng. Sư văn, quản gia mới của tòa lâu đài cũng không thể không đi theo người quản gia già để ghi nhớ khẩu vị công chủ. Việc của bảo vệ là đi theo đảm bảo an toàn cho ông chủ ông chủ đã rời nhà giờ bảo vệ có thể tự do hoạt động nhưng quản gia cũng đã dặn dò không được đi lung tung trong lâu đài đương nhiên bảo vệ cũng chẳng quý đi dạo nên rất nhanh thôi đã trở lại phòng thợ làm vườn thay đổ xong thì tới nhà kính một mình thân là lao công đáng thương dư tô đành cắn răng bưng nửa xô nước bắt đầu dọn dẹp trước khi xuống bếp người quan gia nói với cô Ba ngày trước lo công cũ đã bỏ đi rồi. Vậy nên toàn lâu đài đã được không được quét dọn suốt ba ngày. Bác giao cho cháu nhé. Dư tổ im lặng. Rốt cuộc kiếp trước, cô đã gây ra nghiệp gì vậy? Dư tổ xách xô chậu, bắt đầu dọn dẹp từng căn phòng trong lâu đài. Bắt đầu từ tầng ba. Nhưng cô cũng không cố ý dọn dẹp kỹ càng. Dù sao nhiệm vụ của cô chẳng liên quan tới đống việc nhà nặng nhọc như thế này. Không đến mức làm ẩu. Mà bị đuổi việc dư tô thở ơ hùa quê lòng nhà lung tung trên mặt đất chỉ nửa tiếng sau cô đã lau dọn xong xuôi hết tất cả các phòng ốc ở trên tầng ba lúc tới tầng hai vừa bước xuống cầu thang cô đã thấy hai người đang đứng nói chuyện ở ngoài hành lang phong đình và liễu hương dù cách xa họ nhưng thính lực đã được cường hóa của dư tô vẫn đủ giúp cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người Liễu Hương đứng ngảy giữa hành lang Có tắt chặn đường của Phong Đình Ngước mắt nhìn anh tràn ngập về dịu dàng Anh đẹp trai Nếu làm đồng đội của tôi Thì tối chúng ta có thể ngủ chung phòng đấy Phong Đình đáp Cho ngoan không cản đường Liễu Hương nói lại Vậy thì nói chuyện nghiêm túc vậy Tôi muốn biết kịch bản của anh Phong Đình Dưới nhà có người đang đợi câu hỏi đấy Tránh ra Vừa nói Anh vừa ngừng mình định bước vòng qua người Liễu Hương để bỏ đi. Liễu Hương lại đưa chân chặn đường, cười dịu dàng. Sao anh phải lạnh lùng thế? Tôi chỉ muốn trao đổi kịch bản với anh đôi chút thôi. Phong định mất kiên nhẫn nghiêng đầu. Chợt hợp lại thì lúc thấy dư tô đang bước xuống tầng. Anh bèn chuyển mắt sang Liễu Hương, khẽ cười rồi hạ giọng. Cô còn không tránh ra. Giờ tôi sẽ giết cô trước đấy. Liễu Hương sừng sốt. Thơ dài một hồi rồi bất lực nhún vai. Thôi được, xem ra lần này tôi đã thất bại hoàn toàn rồi. Nói xong, cô ta bèn nghiêng mịch tránh đường cho phong đình Nhưng phong đình không bước tiếp, anh ngước mắt nhìn sư tô rồi quay mình rời đi. Vốn anh đi hướng này là để lên tầng 3 tìm sư tô. Giờ có thêm một người ngoài đứng đây, bọn họ có gặp mặt thì cũng không bàn chuyện. Phải tránh bị lộ thân phận đồng đội. Dư Tô nhấn mạnh, tài cổ xách nửa sổ nước, lao xong cả tầng ba mà vẫn không buồn thay. Đứng trước cầu thang một hồi, phong đình đã bỏ đi xa rồi thì mới bước tiếp. Liễu hương khoanh tay đứng giữa tường, dường như đang nhìn theo bóng lưng phong đình. Tới tận khi nghe có tiếng bước chân từ phía sau vang lên, cô ta mới quay đầu lại để nhìn sư Tô. Cô ta mỉm cười, đẹp đến mức người ta nhìn mà thần hồn điên đảo. nhưng lời nói thốt ra lại chẳng mới đẹp đẽ. "Chào, em gái Lộc Công." Dư Tô chưa mắt, sách sổ nước bước tới nói, "Chào, bác gái mày vá." Liễu Hương khẽ bật cười, đến tiếng cười cũng du dương lay động lòng người. Thấy Dư Tô tiến lại gần cô thì cô ta bèn nói, "Cô thấy chưa, anh bác sĩ kia khó trời quá." Dư Tô bước tới gần Liễu Hương, đột nhiên trần hẫng một cái cô kêu lên, ôi rồi ngã nhào về phía trước. Số nước trong tay dư tô cũng vì vậy, mặt đổ ra ngoài, gần như xối cả lên mình liễu hương. dư tô loạn trọng ngã về phía sau mấy bước, nhưng rồi đột nhiên lại đứng vững ngay. dư tô quay đầu kinh ngạc nhìn liễu hương ướt đẫm cả người, cô bèn nở nụ cười ai nấy. trời ạ, xin lỗi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô, một mình tôi dọn hết các cái tầng ba. đau hồng tê chân quá không không đứng vững nên cô mau về thay quần áo đi kìa liễu hương cúi đầu xuống nhìn khi ngẩng lên mặt cô ta vẫn còn giữ nụ cười đẹp tuyệt không sao chúng ta đều là phụ nữ tôi hiểu cô mà sư tô hiểu cái con khỉ sau khi sư tô lau dọn xong phòng ngủ phòng chính ở tầng hai thì nghe có tiếng hai người đang trò chuyện bên ngoài Dư Tô chỉ hé một khe cửa nhỏ nhìn ra ngoài. Thầy Liễu Hương đã thay quần áo sạch sẽ, đang đứng bên cầu thang gỗ, trò chuyện vui vẻ với người đàn ông cơ bắp. Lúc đang nói chuyện, cô ta vươn tay vỗ nhẹ lên ngực người đàn ông nọ. Người đàn ông cơ bắp cười tít mắt, nằm lấy tay cô ta, nói. Bên ngoài đông người quá, cẩn thận bị người ta nghe thấy đấy. Hai đêm nay em tới phòng anh, rời chúng ta lén đổi kịch bản cho nhau nhé. Dư tổ che miệng Thấy từ xa liễu hương đang e đẹn đáp Anh xấu thật đấy Dư tổ nổi đầy ra gà Vội vàng đóng cửa lại Hai tay còn run lập cập Dư tổ không thể ngờ Hóa ra còn có cách sử dụng sắc đẹp Để làm nhiệm vụ nữa đấy Lúc dư tổ quét dọn thư phòng Thì Phong Đình mới tìm được cơ hội gặp mặt cô Hai người định tiết lộ kịch bản cho nhau nhưng lại phát hiện ra không thể dùng bất cứ phương pháp nào có thể trao đổi với đối phương về tình tiết liên quan đến kịch bản nếu muốn nói bằng lời thì không thể phát ra nổi âm thanh định viết thành chữ vừa đặt bút tay đậm cứng đờ thậm chí đầu ngón tay còn tê tê như điện giật hai người tôi lo tiếp tục làm như vậy sẽ nhận trừng phạt do vi phạm quy tắc nhiệm vụ nên quyết định thôi không cô nhắc đến vấn đề kịch bản nữa Dư Tô hạ giọng. Khi nãy tôi thấy Liễu Hương và người bảo vệ cho chuyện ngoài kiếm. Xem ra họ định lập đội đấy. Phong Đình nói. Hai kẻ này đều thuộc dạng già và ngu ngốc. Kể ra cũng hợp nhau đấy. Dư Tô nở nụ cười xấu xa. Nếu khi nãy anh cũng giả ngốc thì điểm này đã được ở chung phòng với người đẹp kia rồi. Phong Đình nhấn mạnh. Tôi ở cùng phòng với cô ta. Thì một mình cô quạnh quẽ cô đơn phải làm thế nào? Sao đời Phong Đình lại quái lạ như vậy chứ? Phong Đình bật cười, rút cây lau nhà trên tay Dư Tô rồi nói. Được rồi, mở cửa ra đi. Tôi giúp cô lau nhà. Bọn họ có thấy cũng không sao. Dư Tô bèn cầm rẻ lau để dọn đồ đạc. chưa cần không nhắc đến kịch bản, hai người vẫn có thể trò chuyện như thường. Lúc đang lọc cửa sổ, qua lớp kính của cửa kiểu cũ dư tô nhìn thấy thợ làm vườn cô gái tết tóc đuôi sam cũng đang ngồi ngoài vườn sau nhà lúc này cô ta đang mặc bộ đồ làm vườn đầu đội mũ vải mũ che mất gần hết gương mặt khiến cho dư tô không nhìn rõ được về mặt cô ta thợ làm vườn ngồi một mình trong vườn hoa dường như đang chăm chú cân nhắc gì đó dư tô rời mắt quay đầu nói với phong đình mà trên này phiền quá. Liệu trong hai chúng ta? Dư Tô định nói Chỉ một người có thể sống sót Nhưng lại không thể tốt nổi nên lợi Phong định hiểu ý sư Tô Anh khẽ cười Bước tới trước cửa sổ nhìn cô gái Đang ngồi ngoài vườn hoa Chầm chậm thốt Không đâu, đừng có lo Thật ra người đàn ông đóng vai đầu bếp Không biết nấu ăn Nhưng phụ nữ trung niên Trong vai bảo mẫu rất khéo tay dưới sự hỗ trợ của quản gia vào đầu bếp hộ lý bày biện được một bàn thức ăn rất ngon miệng trước khi nấu xong cơm thì ông chủ đã quay trở về lúc đi ông chủ ngồi xe nhà có tài xế đưa đón riêng nhưng khi về trên xe lại có thêm một người đây là một người đàn ông chừng 30 mươi tuổi mặc vest phẳng phiu tươm tất kiểu tóc dễ ngôi ba bảy bóng mượn gương mặt sáng láng anh ta nợ nụ cười chuyên nghiệp tay kẹp cặp táp đen Ông chủ đưa người này vào lâu đài, tiến thẳng lên tầng 2. Lúc này Dư Tô và Phong Đình đang quét dọn đại sảnh tầng 1. Được chứng kiến sự xuất hiện của người đàn ông này đầu tiên. Trừ bọn họ ra, bảo vệ và thợ may Liễu Hương cũng nhìn thấy anh ta. Quản gia mới, Sư Văn đi theo sau vị quản gia giả. Anh ta đẩy một chiếc xe thức ăn nóng sốt bước tới. Vừa khéo thấy người đàn ông bước theo sau ông chủ lên tầng. Thấy Phong Đình giúp Dư Tô lau dọn.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 sau khi thức ăn đã được bày biện xong xuôi vị quản gia già bèn lên tầng báo cho ông chủ biết cơm canh đã xong xuôi đợi một lát sau ông chủ mới cùng người đàn ông nọ xuống phòng ăn thức ăn đã được dọn lên hết trên bàn có tới mười mấy món cơm canh khác nhau nhưng chỉ mình ông chủ và khách khứa được mời tới mới có thể dùng bữa hôm nay ông chủ mời người đàn ông này ở lại dùng cơm người đàn ông nọ ngồi bên tay phải ông chủ Trước bàn ăn dài chưa chọn nhưng các người chơi chỉ có thể đứng bề nhịp. Dù đều là người làm, nhưng chịu hộ lý, quản gia và đầu bếp ra, thì các người chơi không phải đứng chờ nhà chủ ăn cơm. Nhưng bọn họ đều muốn đứng chờ ở đây. Ông chủ cũng không có ý đuổi họ đi. Tám người xếp thành một hàng, nhìn hai người dùng bữa. Mục đích của bọn họ chỉ có một. Đó là nghe ngóng thông tin từ cuộc trò chuyện của ông chủ và vị khách nam. Nhưng chẳng biết, hai người này cố tình không chịu nói làm gì, hay do vì phép lịch sự, nên đến tận khi cầm nước xong xuôi rồi, bọn họ chỉ khách sáo bình phẩm mấy câu về đồ ăn. Đợi một hồi cuối cùng thì hai người cũng dùng xong cơm. Các người chơi cũng có thể ăn bữa tối. đương nhiên, bọn họ không thể đụng tới đồ ăn thừa của nhà chủ. Dù sao, đây cũng không ép người làm đồ ăn thừa, nên các người chơi bèn vào bếp làm mấy món đơn giản. Lúc này, vị khách nam nọ cũng rời đi. Trời dần ngả sám, vị chủ nhân duy nhất của lâu đài, chỉ cần thiết sự phục vụ của hộ lý và quản gia. Còn những người chơi khác đều có thể đi nghịch Dư tô bèn trở về phòng, xem điện thoại một lát rồi bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong phòng. Mới kiểm tra được một nửa, dư tô đã nghe có tiếng gõ cửa khẽ khẽ. Không phải là cửa phòng cô, mà là căn phòng đối diện. dư tô lập tức hé cánh cửa ngó ra ngoài vừa khéo nhìn thấy bảo vệ phòng đối diện đang mở cửa kéo người đẹp liễu hương đứng ngoài vào anh ta cũng đã thấy phòng đối diện mở cửa Bèn ngước mắt liếc nhìn dư tô nhấn mày như đang nói nhìn gì mà nhìn sau khi kiểm tra xong xuôi xong hết căn phòng thì cũng đã 10 giờ tối sau khi đánh răng rửa mặt xong dư tô lên giường ngủ đang mở mạng thì cô thoáng nghe phòng đối diện vọng lại tiếng mở cửa. Dư Tô không ngó dài nhìn, mà cứ thế tiếp đi, cho đến khi bị tướng điện thoại súng đánh thức. Lúc ấy là ba rưỡi sáng. xem xong đồng hồ, Dư Tô thoáng nhíu mày, rồi vội đứng dậy, rút một con dao nhỏ sắc lẹo từ ngăn kéo ra. Cô đi giày vào, rồi dón dám tiến về phía cửa phòng mình, áp tay lên cánh cửa im lặng lắng nghe một hồi. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có tiếng động. Dư Tô mới cẩn thận vặn tay nắm cửa Mở cửa bước ra ngoài Bên ngoài đặc một màu đen Không có bất cứ tia ánh đèn nào Nhưng Dư Tô Vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh Cô chậm chậm bước men theo hành lang Tới cầu thang Rồi rón rén bước lên trên tầng Phòng ngủ công chủ im ắng vô cùng Dư Tô nín thở Cẩn thận hé cửa phòng ra Dù rằng Dư Tô có thể thấy được hầu hết con cảnh trong bóng tối Nhưng cũng chỉ giới hạn ở những đường nét mờ mờ ảo ảo. Dư Tô hiếm mắt, thấy ông chủ đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại. Mình đắp chăn mỏng, có vẻ như đang đã ngủ rất sâu. Cô đứng ngoài ngưỡng cửa, khẽ hết một hơi. Dư tổ siết chặt lấy con dao, chui dao cụm vào lòng bàn tay, khiến cô hơi nhòi nhói. Cũng giúp khôi phục lại sức bình tĩnh trong dư Tô, khiến cho nhịp tim thình thịch trong lực đã dần dần chậm lại. Dư Tô liếm bờ môi khô khốc, cất từng bước thần nhẹ nhàng, thật cẩn thận tiến vào phía người đàn ông đang nằm trên giường. Đến trước giường, Dư Tô thoáng do so dự trong chưa mắt, rồi lại cắn răng, vén chăn lên, găm thẳng con dao vào lòng ngực ông ta. Tiếng phập khẽ khẽ vang lên, đó là tiếng lưỡi dao găm vào da thịt. Ông chủ còn chẳng dên nổ một tiếng mà bỏ mạng ngay trong giấc ngủ. Dư Tô rút mạnh con dao ra. Lòng máu trên lưỡi dao lên chăn Cô bước xuống cầu thang Mà tiêm đập thình thịch Tức tốc lao về phòng ngủ của mình Đây mới là lần thứ hai Dư Tô thực sự ra tay giết người Dù là giết MPC Nhưng những MPC lại giống hệt Như con người bình thường Hơn nữa Người chủ nhân già của tòa lâu đài này Lại không có thù không quán với cô Trước khi ra tay Dư Tô còn phải tự làm công tác tư tưởng Cho bản thân mình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 Tại sao ông chủ lâu đài lại giàu có thế vậy? Thực ra số tiền này không phải tự ông ta kiếm được. ba mươi năm trước, người chú giàu có của ông chủ này đột ngột qua đời. Ông chủ lâu đài là cháu ruột nên có quyền thừa hưởng phần gia sản kết xù. Đúng lúc ấy thì bố bạn xuất hiện. Ông là con trai riêng của người chú giàu có đã khuất. Nhưng vào khoảng thời gian ba mươi năm trước, khi y học chưa phát triển, bố bạn không thể chứng minh được quan hệ huyết thống. Chỉ có tay cảnh sát trong một thị trấn nhỏ là có thể đứng ra làm chứng Nhưng ông chủ lâu đài đã tìm tới một chỗ người này trước Cuối cùng, bố rồi của bạn không được một xu tiền thừa kế Ông chỉ có thể trở về với gia đình nghèo khổ Trở thành một tên nát rượu rồi qua đời vào hai năm sau đó Mẹ bạn cũng không chịu nổi cuộc sống cực khổ mà bỏ nhà ra đi Chính vì vậy mà cuộc sống khi còn nhỏ của bạn khốn khổ vô cùng thậm chí còn phải đảo giác để tìm đồ ăn nữa về sau bạn biết được bố mình vốn có cơ hội trở thành người giàu đáng ra bạn cũng chẳng phải sống một cuộc sống khổ cực tới nhiều này tất cả mọi chuyện đều là do ông chủ cả lòng thù hận khiến bạn xin vào làm lao công trong lâu đài thấy sự xa hoa quý của của cái tòa lâu đài này cùng với cuộc sống sung sướng của ông chủ xong bạn càng muốn giết ông ta hơn nữa Nhân lúc bà giờ sáng, bạn nền vào phòng ngủ ông chủ, dùng dao đâm chết ông ta, rồi cầm hung khí trở về phòng. Chú ý, xin người chơi nghiêm túc tuân theo kịch bản, thực hiện theo đúng chỉ dẫn của kịch bản. Nếu phạm luật, người chơi sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Trước khi đọc kịch bản, Dư Tô không ngờ rằng mình sẽ thành hung thủ, thành kẻ địch của tất cả người chơi. Vậy nên, khi nãy cô mới định nói với phòng định. rất có thể chỉ có một mình một trong hai người sống sót nổi trong màn chơi này nói là có thể là vì kịch bản đã kết thúc ở đây sau tình tiết này sư tô không thêm thấy luật chơi nào nữa cô vẫn chưa chắc màn chơi liệu có yêu cầu các người chơi tìm ra hung thủ khiến hung thủ bỏ mạng hay không đương nhiên cũng có thể màn chơi sẽ tuân theo nguyên tắc khác nhưng khả năng tìm hung thủ như trên là cao nhất Việc duy nhất Dư Tô có thể làm là hiện giờ hành động theo kịch bản. Còn chuyện về sau sẽ ra sao thì chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Nhưng còn một điều nữa Dư Tô vẫn chưa thể nghĩ ra. Theo như thông báo ứng dụng gửi tới trước khi vào phòng, mỗi người chơi đều có một kịch bản riêng. Kịch bản của cô là giết ông chủ, vậy còn của những người khác. Tạm thời Dư Tô chưa thể tìm ra đáp án cho vấn đề này. cũng chẳng thể tìm hỏi người khác chỉ có thể tạm gạt qua một bên dư tô về phòng vào nhà vệ sinh rửa sạch máu tươi dính trên tay đúng vào lúc này thì điện thoại reo lên khiến dư tô phải vội vàng lau sạch tay bật máy trên màn hình lại là một thông báo mới chúc mừng người chơi dư tô hoàn thành nhiệm vụ mưu sát chủ nhân lâu đài mở khóa màn hai lời nói dối của kẻ sát nhân vì báo thù bạn trở thành lao công Và trà trộn vào toàn lâu đài Thành công giết hại ông chủ ngay đêm đầu tiên Trả mối thù cho người cha đáng thương của mình Và cho chính những năm tháng sống khổ sở của mình Tuy vậy Bạn lại không cam lòng thú nhận tội ác Và chịu trừng phạt Từ ngày mai Các người chơi sẽ bắt đầu đi tìm hung thủ. Tất cả sẽ phải bỏ phiếu trên điện thoại của mình Vào lúc 9 giờ tối hàng ngày Người chơi có nhiều phiếu nhất Sẽ bị loại ngay lập tức Tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được hung thủ xin người chơi hãy hành động thật cẩn trọng che giấu thân phận của mình chú ý vì người chơi dư tô và người chơi phong đình tổ đội tham gia màn chơi nên để tránh hành vi gian lận hệ thống xin được đặt ra thêm quy tắc hung thủ không được tiết lộ thân phận của mình nếu hệ thống phát hiện ra hung thủ cố ý có những hành động khiến người khác hoài nghi cả hung thủ và đồng đội sẽ đều bị loại bỏ ngay lập tức Dư Tô chừng chừng nhìn lời nhắc cuối của hệ thống suốt một hồi lâu mà không nén nổi nụ cười đau khổ. Ứng dụng thực sự rất cao tay. Chỉ cần có quy tắc này thì dù cô và Phong Đình có là đồng đội tốt của nhau cũng không thể không trở mặt thành thủ. Nếu một trong hai thất bại thì sau khi xong xuôi chỉ tổn mất một tấm đạo cụ miễn tử. Nhưng nếu cả hai bị loại thì lại phí tới hai món đạo cụ quý giá. Hơn nữa dư tô phải thắng thì mới có thể nhận được phần thưởng đạo cụ còn mà nếu thua thì cô phải tạm biệt món đạo cụ uy lực mạnh mẽ kia rồi phong đình chỉ là đồng đội theo cô tham gia mặt chơi mà thôi dù anh có thắng thì cũng không được nhận phần thưởng gì vậy nên có tính thế nào đi chăng nữa thì dư tô thắng vẫn hơn dư tô cúi đầu kết điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn con dao trên bồn rửa mặt chờ nưởi dao còn vương máu chưa rửa sạch đương nhiên dù có rửa đi thì dư tô cũng không thể mang theo nó chỉ cần có sự xuất hiện của con sào này rất nhanh thôi các người chơi sẽ phát hiện ra hung thủ là ai vậy nên hiện giờ phải xử lý hung khí trước đã dư tô nhìn vết máu ở phương trên áo im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cầm con dao bước ra khỏi nhà vệ sinh cô khẽ khẽ hé cửa bước ra ngoài tiến vào bếp Rồi mở tủ lạnh, cắm con dao lên một miếng thịt. Đường lúc định trở lại hành lang phòng riêng của người giúp việc. Đang đứng bên góc rẽ, Dư Tô chợt nghe có tiếng mở cửa khẽ khàng. Dư Tô kinh ngạc, cẩn thận ghé một mắt nhìn ra ngoài hành lang. Dư Tô không thấy bóng kẻ này, chỉ thấy vài lọn tóc xoăn biến mất sau cửa phòng bảo vệ. Sau một tiếng cách khẽ khẽ, cửa phòng đã bị khép chặt. Dư Tô thoáng sững sờ. Cô đứng im một lát, rồi mới lại gión rén trở lại phòng mình. Cô thầm nghĩ, trước khi ngủ, mình đã nghe được tiếng đóng mở cửa của phòng bảo vệ. Đằng lý người bên trong phải rời đi rồi mới đúng chứ? Người này khó có thể là bảo vệ. Nếu Liễu hướng đã bỏ đi rồi, thì sau nửa đêm lại chạy về chứ? Trời hừng sáng, có một tiếng thét thấp thanh từ trên tầng trên võ xuống. Sư tô bật dậy. Nghe vị quản gia già đau khổ kêu Ông chủ Cô vội mặc đồ đi giày Trước khi rời phòng Dư tô có thể nghe được tiếng những người chơi khác Hiện đầu bếp và thợ làm vườn Cũng vừa khéo đang bước ngang qua phòng sư tô Hai người này quay sang nhìn cô vẻ mặt đầu bếp khá nặng nề nói Chắc trên tầng có chuyện gì rồi Chúng ta mau lên kiểm tra thôi Dư tô gật đầu Vừa định đi thì đã thấy cửa phòng đối diện bật mở. Liễu Hương ngáp dài, cùng bảo vệ bước ra khỏi phòng. Tay bảo vệ còn đang vòng qua eo cô ta. Lúc này thì Phong Đình phòng bên cũng đã bước ra ngoài hành lang. Liễu Hương quay đầu, ném cho anh ta một ánh nhìn quên rũ. Phong Đình rời mắt, quét qua gương mặt Dư Tô, nhưng không hề nấn ná lại, nên đi thẳng lên tầng 2. Thợ làm vườn bám sát ngay sau, Dư Tô thấy vậy cũng vội đi theo. Cửa phòng ngủ chính đang mở toang, tiếng khóc đau đớn của vị quản gia già, cứ đợt này nối đợt khác vọng lại. Tới nơi, các người chơi bắt gặp cảnh tượng quản gia già ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thần mình, run rẩy nhìn ông chủ của mình ở trên giường. Người đầu tiên vào phòng là Sư Văn, quản gia mới và cũng là người sống ở hai. Anh ta và người phụ nữ trung niên và hộ lý đều ở cùng tầng vương chủ. Nhưng hai người đều không vào phòng mà chỉ đứng đại ngoài cửa. Đến khi sáu người chơi dưới nhà trẻ lên tầng, sư văn mới cất bước tiến vào trong. Chủ tòa lâu đài vốn hôm qua còn đang sống sờ sờ. Giờ phút này đã biến thành một thi thể lạnh ngắt Ông ta nằm người trên giường, trước chăn bị hất sang một bên, chỉ đủ phủ lên người ở dưới. Trên lồng ngực là một mảng máu đã biến đen. Sao lại thành ra thế này? Bảo vệ trợn trừng mắt, kinh ngạc thốt. Tôi hôm qua vẫn còn bình thường mà. Chắc chắn là đêm qua, có kẻ đã lẻn vào giết ông chủ. Sư văn dịu vị quản gia, ngã ngồi trên mặt đất đứng lên, nặng nề cất lời. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hung thủ rồi. Người quản gia già run lời bệnh, được sư văn dịu tới cửa. Các người chơi vội nhường đường để sư văn đường về phòng. Xong xuôi, thì tám người chơi lại tụ tập trong phòng ông chủ. Bọn họ vây quanh thi thể, đứng thành vòng tròn bên cạnh giường. Lúc này di động của các người chơi đồng loạt rung chuông. Dư tổ rút điện thoại. Trên màn hình là lời nhắc của ứng dụng. Án mạng đã xuất hiện. Xin các người chơi tìm ra hung thủ nhanh nhất cơ thể. Tiến hành bỏ phiếu trên điện thoại vào 9 giờ tối nay. Người chơi có số phiếu cao nhất sẽ rời cuộc chơi vào đêm nay. tám tin nhắn sống hệt nhau được gửi cho cả tám người các người chơi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tất cả đều cùng mang về mặt nặng nề phút chốc sau đầu bếp mới mở lời đã rõ tình hình rồi mọi người đừng có lo phải mau chóng tìm cho ra hung thủ người phụ nữ trung niên và hộ lý nhìn chằm chằm thi thể nói rõ ràng ông chủ đã chết từ nửa đêm hôm qua không cần khám nghiệm tử thi cũng có thể đoán được nhưng khi ấy tất cả chúng ta đều đang ngủ trong phòng mình không thể phát hiện dòng thủ đã xuất hiện ra tay giết người từ bao giờ liệu đêm qua mọi người có nghe thấy tiếng động nào không hung thủ đầu ngủ ngốc sao có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy chứ liễu hương bật cười sư văn đền gọng kính vậy nên bước đầu tiên cần làm là kiểm tra thi thể liễu hương quay sang nhìn sư văn cô ta chớp mắt rồi níu lấy tay sư văn em không muốn chạm vào cái xác đáng sợ thế này đâu anh sư văn anh dám kiểm tra ông ta sao sư văn quay đầu liếc bàn tay đang líu lấy mình của liễu hương gò má anh ta thoáng đỏ cúi gầm đầu nói đương nhiên là dám nói xong anh ta bèn tiến lại gần cái xác liễu hương buông tay anh ta ra mỉm cười duyên dáng bảo vệ cũng chẳng chịu thua kém Mà tiến lên cười quần áo ông chủ cùng với sư văn. Rất nhanh thôi, đồ ngủ của ông ta đã bị kéo tới ngực, khiến vết thương ngay trên giữa được bày ra trước mắt các người chơi. Máu nơi ngực ông ta đã khô, dần két lại biến thành màu đen. Sư văn nói, vết thương không lớn, có vẻ như do một con dao găm hay hồng khí tự tạo thành. Dư tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng a Rồi lập tức ngồi xồm xuống Rút con dao găm dâu giữa ống trên quần ra nói không khí là dao găm sao? Tôi cũng có đạo cụ Là một con dao găm đấy Tôi phải cho mọi người nhìn trước Kéo lại nghĩ tôi là hung thủ Bảo vệ quay đầu tầm mắt dừng lại trên con dao găm của dư tô Trong trong lát Rồi vân tay giật luôn về phía mình Bàn tay vừa chạm phải lưỡi dao Hơi lạnh đã truyền vào Khiến anh ta phải giết lên Ném con dao xuống đất theo bản năng dư tô nhấn mạnh cô quỳ xuống nhặt dao lên rồi ngẩng đầu bảo tôi đã bảo là đạo cụ rồi mà sao anh bất cần vậy chứ lỡ làm học thì anh không để nổi đâu phong đình vươn tay cười hỏi tôi nhìn được không dư tô ngẩng đầu nhìn anh tầm mắt hai người giao nhau cô đưa con dao găm ra nhắc nhở cẩn thận đấy chỉ được chạm vào cái cán thôi lưỡi con dao này rất lạnh được phong đình gật đầu cẩn thận nhận lấy con dao rồi kho mình đối diện đối chiếu trước dao với vết thương trên ngực ông chủ giờ lát sau anh lắc đầu nói với mọi người kích thước con dao nhỏ hơn miệng vết thương nói xong anh trả lại dao cho dư tô nói huống chi hung thủ cũng chẳng ngốc nghếch tề nỗi giao hùng khí cho chúng ta dư tô dụ mắt nhận lấy con dao với vẻ bình tĩnh nhưng lòng cô biết rõ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 Thì chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ đêm mai trên kênh MC Phúc Cường nhé. Xin chào.